truyện ngôn tình xuyên không tiểu vương ti khuynh quốc tác giả dạ ngân uyên diễn đọc đàm mai truyện được phát trên đà mai youtube chân 107 như kèo như sơn mặc dù hắn không nói phía sau nhưng nàng có thể đoán ra cho án chứ là dùng tính động vật tao nói lửa dục tớ liền tới nhưng nàng làm thế nào không phải hộp chẳng lẽ còn đuổi hắn xuống giường để cho hắn đi tìm những nhân khác chắc có một đó hoa si đang chờ đã không chừng hắn nói một câu ngay liền hấp tấm dâng tới cửa trong lúc đang bị thông anh cầm hắn đã được thế mà vào rồi sau đó nàng không biết làm sao kết thúc đang chỉ biết trong cơn ngủ mơ hình như có người lặp lại động tác không biết bao nhiêu lần tính lại là lúc hắn đã không còn bên cạnh vị trí có chút lẩn đảo tâm ra đã tóm rời dược Liên Vân tới trang điểm giúp nàng, nàng mới biến đã sớm qua giờ tình. Hắn sợ đánh thức nàng, nên bảo hạnh nhân, chờ nàng tỉnh mới đi vào. Thực ra thì, nếu hắn không nói, thì mấy người kia cũng biết quy củ này. Lúng thay quần áo, Liên Vân nhìn nàng một cái, rồi đỏ mặt cúi đầu. Nàng không hiểu, sau đó nghĩ, lập tức soi gương đồng, mới biến có dấu hồng ở cổ. Người này cố ý. Lần này sao nàng dám ra cửa đây? Vất vả lắm. Mới bôi được một nước vào che đầy đi, lúc này mới mờ nhạt được một chút. Vương Phi đừng đáp để cho Hoa Phi Nhĩ nhìn thấy, để nàng ta tức chết. Liên Vân vừa nghĩ đến chuyện tối qua, nàng nhếch môi cười sau đó nói, nhà đầu này càng ngày càng không hiểu uy cũ, tên tuổi nàng ta để ngươi tự tiện gọi sao. Liên Vân cũng không lo lắng, ai dám dạy nô tỳ, nô tỳ cỏ Vương Phi cho chở, ai cũng không dám động. Các tư mộng không nhìn được gã cười, có trách nói, nô bằng chủ đá. Cha đầu này học rất nhanh, chỉ có mấy lời nàng muốn nhắc nhở, không thể để nàng gây ra rủi ro. Liên vân ta có thể bao hỏi ngươi, bởi vì ngươi không có phạm tra lầm. Nếu ngươi không thể tra đậy miệng, trướng mặn mọi người như vậy, người ta sẽ nói thần vương phủ không có quy củ. Đến lúc đó, đã là lỗi của vương phi, để cho chúng ta có những điểm để nói. Mặc dù cho tới bây giờ, ta chưa biết trụ tớ có giá cả như thế nào nhưng mà làm cơ bụng ở nơi này một khi bị bắt nhiệt điểm trước mà mọi người người bị thiệt là các ngươi liên vân thua hồi nụ cười dạ nô tỳ ghi nhớ quỷ nha đầu biết là tốt chứ là tối qua có dạy dỗ hoa tiên nhị đúng là đầy nhiệt ý ta đúng là muốn dạy dỗ cái hoa si đỏ nhưng bây giờ có thể như thế nào dù sao cũng là muội muội của lang phi nương nương và thiên kim của thừa tướng thân phận cao quý thì tới đây nàng vẫn còn thẹt ước. có cầu đầu thai là cửa kỹ thuật người ta đúng là được đầu thai tốt liên vân nghe vậy cười nói vương phi còn cao quý hơn nàng ta nhiều thiên kim thừa tướng thì tính là gì chứ còn không phải muốn trả cho vương gia chúng ta sao nha đầu ngoan nói thật khéo nàng không nhìn được mở miệng khen sau khi hàng hậu thần Hạ Triều trở về phủ, thì nhìn thấy nàng đang chống đầu xem ca múa, không khỏi có tò mò. Lúc nào, thì nàng thích mấy cái này. Tiếng của hắn vừa nhớ, bọn vũ cơ rối rít nguy trên mặt đớn hành lễ. Các ngươi tiếp tục. Nàng không có nhìn hắn, chỉ nâng ta lên, vũ cơ lại bắt đầu tiếp tục nhảy múa. Đây là thế nào? Nàng lại chọc nàng tức giận. Hắn đến bên nàng. Người làm, bưng một chậu nướng cho hắn rực tài. Để thay xong, tháng liền lấy miếng quết đưa đánh ba miệng nàng vương phụ khác đều là vương phi phụng vụ vương gia nhưng tình huống ở thần vương phủ lại khác chính là vương gia phụng vụ vơi nàng cũng không cực tuyệt hé miệng ăn sau đó nhìn vũ cơ nói biết rồi còn hỏi Hắn cho nàng nổi tiếng ở địa phương này ngoài vụ ra thì còn có thể đi dạo khắp nơi sao lại còn hỏi ai lại chọc nàng tức giận thật muốn đập bẹp mặt hắn hắn nhìn vẻ mặt của nàng. Không khỏi vui vẻ trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười nhạt nhạt. Nếu thích cao phụ, về sao bảo bọn họ đến ở trong vụ biểu diễn cho nàng? Nàng lại đưa một miếng quýt đám miệng nàng. Thế nàng không tự tuyệt, tâm tình hắn cũng sáng khoái rất nhiều. Ta chỉ buồn bực đánh nhầm chán. Phát nữa, lời vụ đế này có cái gì tốt? Nàng lời biển dựa đầu vào vai hắn. Đơn giản, hắn tâm nhộn cười, bởi vì vụ cơ là người nổi tiếng ca múa nhất thành, tài múa tuyệt vời. Ai ngờ nàng lại nói, rồi khi vũ này, nhìn một lần là có thể học xong Hả? Hắn kinh ngạc nhìn nàng, chỉ cơn nhìn một lần, hắn có chút không dám tin. Nàng nhìn vẻ mạng hắn, cũng không biết hắn tò mò cái gì. Cố liệu như vậy, chả có chúng khó khăn nào, hơn nữa nhiều động tác uốn éo như vậy, có gì không thể. Nàng nhớ khi còn bé, đã từng xem biểu diễn, Những đứa bé ác Nhìn sai sưa ngon lành Nhưng nàng lại ngồi ngáp Nàng từng đổi qua với viện trưởng Nàng cũng biết Tấn dựng có thể lên đài nhảy được như vậy Vẫn nữa co nhảy hay hơn So với bọn họ Nhưng viện trưởng cho rằng Nàng là đứa bé háo thắng Vẫn nữa Khi đó làm cô Di Không có cha mẹ dạy dỗ, Cho nên Nàng cũng quên chuyện này đi Cho đến hôm nay nàng hậu thần nghi Vẫn Nàng mới nhớ lại Chỉ là Nhớ lại thì sao, nàng không dựa vào cái này để kiếm cơm." Hắn nhìn nàng một hồi lâu rồi mới nói, "Đáng lẽ Mộng Nhi còn có con mắt không quên." Nàng lắc đầu một cái, "Không thể nào, bởi vì trước kia thím bị lạc đường, cuối cùng vẫn gọi điện thoại cho Hồ Duyên Phong tới đón Vẻ mặt hắn cứng đờ, mặc dù hắn không biết gọi điện thoại là gì, nhưng nghe đến tên Hồ Duyên Phong, vẻ mặt của hắn liền lạnh xuống, cảm thấy cái gì đó không đúng, nàng mới nhớ lại câu nói vừa nãy nàng hứng xong một hơi, ôm lấy khuôn mặt hắn, tiếp mời cái người mà ngươi biết đó hơn nữa sau này không gặp mặt nữa, không nên tức giận để hắn cho mai thật chặn nàng chỉ thành ra đoàn sách thủ khiến người qua, ông lên môi hắn đáp người tự cần không phải vội vàng của đầu, mà chính là nhìn trân trân khi nàng thả hắn ra, thì hắn ho nhẹ một tiếng Hắn cưng nhơn lại đỏ mặt chọc ra nàng cười nhẹ có phải không tích giận nữa rồi nàng vòng tay qua cổ hắn làm nũng nốt cuộn hắn cười nhẹ âm nàng vào ngựng trước mặt mọi người mấy ngày sau ta ngày sinh của hoa thiên lan hàng hậu hụ cũng có chúng sụn ái nàng nên ngày sinh cũng có chút vô trường không chỉ mời hàng hậu thần mà mời cán vương gia và chưa vị đại thần khác cùng nhận ăn mừng lạc tử mộng vốn không muốn đi chúng hoàng thượng có nói phải nể mặt hắn, cái nàng bất chấp dĩ đành phải hộ thống hang hậu thần đến cùng dùng bữa. bên nữa ngày sinh của nàng ta thì nhất định có mạng hoa duyên nhị, coi như nàng tin tưởng hắn, nhưng cũng muốn đề phòng tam tuyệt tư kia không gây sóng gió. trướng bữa tối ta ngựa dừng trướng cửa nội hậu, hắn đưa tay ôm nàng xuống xe ngựa, mà mang này cũng rơi vào mắt hoa tiền sọc, đối với hắn ta mà nói không thể vào tay nàng. Ông hắn cũng có chút mất mát, không diễn cả bằng lời được, cho nên lâu rồi hắn ta không đến tụ, mà đối với Hoa Thiên Nhị, cảnh này như gai đâm vào tim. Hắn và nàng quay đầu lại nhìn thì thấy Hoa Tiên Sóc và Hoa Thiên Nhị. Đợi hai người họ đến gần thì câu nói đầu tiên của nàng ta là: "Lỗ Mãn, sao ngươi lại tới?" Thiên Nhị ánh trong mày lại tin nàng ta vẫn còn con nợ vì quan hệ với Hoa Tiên Sóc từ nhỏ nàng ta đã đi lại bên cạnh hắn, cho nên căn bản không có so đo nhiều với nàng. Nhưng hôm nay nàng ta lại khi dễ là tưởng mộng, cái là chuyện hắn chuyện đối không cho phép, chẳng lẽ vương phi của bổn vương không được vào cúng? Nàng ca, ta, nàng ta bị uất ức, dễ mắt dở quấn của hắn có chút kích động, hoa tiên sống thế thế vội vàng chảy hòa. Đây là thế nào? Em đẹp miền rùm ban, thanh nhụy vừa cũng không hiểu quy củ rồi tại sao có thể vô lệ với thần Vương Phi đại ca cũng giúp nàng nàng ta sẽ ngựa nhỏ giọng tố cáo và bị hắn ta trừng mát nên nhìn ba người này thấy buồn cười vừa mới bị nàng ta nói như vậy cũng không thoải mái trong lòng nhưng nàng ta bị giáo hướng như vậy nên cũng thoải mái đôi chút tam tiểu thư chưa lập gia đình nên cũng không thể trách hiện tại bộ Vương Phi sẽ dạy người cái này gọi là phù sướng phụ tùy. Cũng hiểu sau này, Tâm Tiểu Thư tìm được Lan Quân Như Ý, lúc đấy có thể giống như chúng ta. Khi người muốn rời đi, thì nàng đột nhiên ngoái lại cười bổ sung. Tâm Tiểu Thư còn có phù sướng tiếp theo nữa. Mặt của nàng ta lúng xanh lút trắng, cắn răng nghiến lợi muốn xông lên, tách bỏ ra. Nàng ta vẫn cho rằng nếu không có nàng thì hắn sẽ cưới mình. Nhìn bóng lưng bọn họ đi xa, nàng ta nắm chặt quyền trong cơn giận. A tiền sống đi tới bên cạnh nàng ta phi nhũ. trên đời còn nhiều nam nhân tốt, cân gì trao cổ trên mụn thân cây. nàng ta cho mày nói, biết như vậy, đệ ca sao lại nhấm mãi không quên nữ nhân kia? nói gì đó, hắn cho mày. mồi nói vậy sao? nàng ta với người nhìn thẳng mắt hắn ta. mồi hỏi quân, tóc ghi nữ nhân kia trả cho thằng ca ca, huynh có ca trọng thê thế trong vụ sao? hắn ta không nói, nàng ta biến bị nói trúng, vì vậy cừ lạnh. nghe chị dâu nói, lúc huynh nằm mơ thường kêu mộng nhi, huynh đừng nói, huynh kêu những nhân khác. nhìn nàng ta cười lạnh rồi đi, tìm hắn ta liền đào. làm sao hắn có thể so với hàng hậu thần? ngay cả hoàng thượng muốn cưới nàng cũng không được như ý nguyện, tào hắn cưới được. hắn nhớ khi hàng hậu thần xin chỉ gả, thì hoàng thượng cũng không tình nguyện hắn ta cũng muốn nhốt nàng vào cung. Hôm nay, hàng hậu hủ cho gọi phụ thân của hắn vào cung mật đàm, không phải muốn lôi kéo tất cả đại thần. Chỉ tiếc, phụ thân của hắn vẫn muốn để hàng hậu thần làm con rể, cho nên vẫn giả và ngây ngốc với lời mời của hàng hậu hủ. Vì vậy, hàng hậu hủ không dám hành động thiếu suy nghĩ với binh quyền của hàng hậu thần. Chứ dù hàng hậu thần không cưới mũi mũi của hắn, hắn ta sinh ra chết lại nhiều lần như vậy. Không phải có thể dưới ngại được, nhưng đã nói qua, nếu tiếng hạ thái bình thì thôi. Nếu hàng hậu hụt và hàng hậu thần xảy ra nhìn chấp ngơi vị, thì hẳn nên theo bên nào. Trước mặt mọi người, hàng hậu thần đều mịt mờ, nhưng hàng hậu hụt cũng biết, nếu tội hắn ta, thì hắn ta sẽ ngoan tuyệt hơn bất cứ ai. hắn nhớ có một năm tại chiến trường, thế cũng rất hiểm trở. Có một tướng sĩ trọng trận đồ, chuẩn bị hiến dân cho địch quốc bị hàng hảo thần phát hiện hắn ta kéo đến đài cao bị chặt hai cánh tay trước mặt cả tướng sĩ còn để cho hắn ta nhìn thấy cánh tay mình bị cho ăn mà một màn giết gà giỏi kỹ như vậy đúng là hỗn dục sau đó các tướng sĩ không dám có chút kháng địch từ đó chiến thắng trở về mặc dù hàng hảo thần được coi là lạnh góc vô tình nhưng không ai không dám phục tùng hắn hôm nay thế cục ổn định và chuẩn vạn binh sĩ không dám lừa biến vẫn phải thao luyện mỗi ngày. Hoa Thiên sống và hoa Thiên nhiệt đi tới cung diện thánh, khi nàng và hắn đã ăn vị. Hai người kề cận ứng bỏ, như keo như sơn. Nàng ta trợn mắt nhìn là tố mộng một cái, rồi đến bên chỗ ngồi của mình. Màu hoa Thiên sống cũng ngồi bên cạnh nàng ta. Là tố mộng nhìn sang bên cạnh, không biết có phải làng vì cố ý hay không, đem chỗ ngồi của nàng ta, an bài bên cạnh hắn. Ánh mắt tỉnh thoảng cần cười kẹo với hắn, nàng nhếch môi, đôi kéo y phục hắn nói, có cảm giác tưởng tề nhân chi phúc không?